Mời các bạn cùng lắng nghe bộ chuyện mới có tên Ngoại tình của tác giả Du Phong Vân. Vào một ngày đẹp trời, cô nhận được tin nhắn công khai yêu đương của chồng cô cùng một con tiểu tam xinh đẹp. Đéo le thấy con tiểu tam đó lại là một chị đồng nghiệp thân thiết của cô cùng chồng cô. Khóc không khóc được, chửi cũng không chửi được. Khi đó cô chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn vào khung ảnh cười của vợ chồng cô chụp hồi 3 năm trước. Đến mãi rất lâu sau đó, cô mới rơi được một giọt nước mắt trong veo. nhưng lạ lắm, chỉ rơi suy nhất một giọt. Bây giờ làm gì đây? Đánh ghen, thật chung lực lượng đi bèm con yêu tinh đó cho cô ra khoai hay là im lặng theo dõi tiếp đây nhỉ? Cô suy nghĩ một hồi vẫn quyết định là nên im lặng theo dõi thêm, nhưng cục củ tức của con tiểu tam này cho cô, cô vẫn là không nhịn được. Ai đời đi ăn nằm với chồng người ta còn đi trêu người khoe khoang cho vợ người ta biết. Mẹ kiếp, thứ như vậy mà cũng được đầu thai làm người à Cô phút màn hình điện thoại, mở một tin nhắn nhìn vào ba tấm ảnh mà con khốn lan vừa gửi cho cô hai tay cô nắm chặt điện thoại cả người thì căng cứng giò nơi xa của cô vốn trắng hồng nơi khi tức giận lại nhìn rõ được gân xanh nổi lên trên trong ảnh một bàn tay đang nắm một bàn tay trên ngón áp út của cả hai người đều đeo một chiếc nhẫn bằng vàng rất đẹp mắt Khốn nạn hơn nữa là cô cũng có một chiếc y như vậy đó là quả cưới mẹ chồng cô tặng cho vợ chồng cô vào ba năm trước Mà chả biết thằng chồng ngu muội của cô tìm mua bằng cách gì mà tỏ ra một chiếc giống y hệt như vậy nhỉ? À, chắc nó đặt làm thủ công rồi, cô thầm nghĩ. Bước thứ hai trụ cả gương mặt dâm đáng của con Lan kia, nó đang tựa vào bờ vai một người đàn ông. Mà khéo thật, bờ vai ấy vô tình lộ ra được hình xăm tên cô. Cô nhìn ra được vì dòng chữ ấy đã quá quen thuộc. Thế nào con khốn đó lại dám đưa cả cái mặt mốc của nó để lên tên cô? Ô, con này lại muốn leo lên đầu cô ngồi đây mà. Bước thứ ba là bước dọn người nhất Trong gương khách sạn Cô Lan chỉ mặc cóc cùng quần chip lọt khe màu đỏ trói trang Sau lưng nó là thằng chồng của cô Chồng cô đang ôm eo nó Một tay ôm eo một tay đặt lên ngực Vãi cả chụp ảnh cái bọn nhà này Cô hít một hơi thật sâu Lại thở ra cố trấn tính lại tinh thần Tay cô rùn rùn vì tức giận Nhưng vẫn rất lý trí gó gó dòng chữ đáp lại cho con dâm kia Chị Lan cười ảnh ai giống anh Biên nhà em vậy? 10 giây sau con điếm đó xếp nhanh, tiếp theo là đoạn chat đổ máu của cô và con giáp thứ 13. Em nhìn không ra chồng em mà bé? Không chị ạ, em đang nhìn không rõ, như thế nào chị nói đi? Em nhìn ảnh chị cùng chồng em thân mật mà em không có phản ứng à? Chị muốn như nào? Hay để em đi đánh ghen chị nhỉ? Em không cần dọa, chị dám gửi cho em là chị không sợ. Chị thương em, chị chỉ muốn thông báo cho em biết trước một tiếng, để anh Biên có về thôi vợ. Em cũng không thấy mất mát Đến đây cả gan cả ruột cô xôi hết cả lên. Khốn thật mà nó thương cô. ha ha có điếm này chưa nghe ai thông não nên nó nghĩ nó thông minh đây mà. Em cảm ơn chị thương em nhưng chị ơi anh Biên có ly dị với em cũng có ảnh hưởng đến bốn đời nhà chị đâu mày. Nói lại nữa là để xem anh Biên có gái gan về thôi vợ không đã rồi chị hãy mạnh miệng chị nhé. Cọc không dạo hoài chị nghĩ nó là con mèo à. Lần này con Lan trả lời hơi chậm. Ngồi đợi mãi mà nó vẫn chưa chịu nhá lại Đang hừ hừ khi thế thì cô nhận được tin nhắn của chồng cô. Em về nhà chưa? Hôm nay anh đi tiếp khách về muộn, tầm 7 giờ anh về đưa em đi xem phim nhé. Ngay khi cô nhận được tin nhắn thằng chồng trò chết của cô nhắn, cô đã muốn chạy đến chỗ chồng cô, phi ngay vào mặt nó mời cái cho hải giận. Thằng khốn hạn, dám sau lưng cô mỉa mà gà đông. Mẹ kiếp, biết thế cô cho nó uống cao chăn cho chết dẫm nó đi, đã vô sinh lại còn bẩn tính, lũ khốn. Nhưng bình tĩnh lại, cô chỉ nhắn lại một câu. Cô đang muốn tiết chế lại cảm xúc của mình. Cũng may khi nhỏ mẹ cô dạy dỗ cô rất tốt. Từ truyền kiến cảnh mẹ cô hạ cục từng con bố nhí của ba cô mà cô như được tôn luyện từ nhỏ. Chuyện là ba cô còn trẻ là diễn viên điển trai, mẹ cô lại là người mẫu. Sinh ra cô giờ giờ ư ương thế nào lại đi làm báo. Một thời gian sau lui về nhà viết kịch bản cho đài truyền hình. Còn Lan cùng biên chồng cô là cô quen được khi còn làm ở tòa soạn báo. Vốn dĩ rất thân thiết tốt lành nếu như không có chuyện ngày hôm nay. Tiếng tin nhắn lại truyền tới Khéo thế, một tin là của chồng cô Tin còn lại là của con điểm Lan Mở tin chồng cô xem trước Trên đấy chỉ có dòng chữ Anh yêu vợ Yêu cái đầu nhà nó, yêu mà đi ngoại tình Chuyện hài đây mà Cửa mỉa mai cô mở tin nhắn con Lan ra đọc Chắc hẳn nó đã suy nghĩ nhiều lắm Mới lòi ra được một tin nhắn. Em cứ đợi xem, xem xem anh điên sẽ bỏ ai ha ha, chị không đẹp bằng em Nhưng vẫn trói được lòng anh ấy Em nhìn là em đi cái danh hoa khôi làm báo đã hết xứng với em rồi. Cảm ơn chị nhắc nhở như chị quên em làm nghề gì à? em viết kịch bản đấy. cái bộ phim cô vợ đánh ghen con bồ tơ bời không ai nhìn ra kẽ hở là em viết đấy. khéo chị quên em nhắc chị nhớ. đây sẽ là tin nhắn cuối cùng em nhắn cho chị. chồng em mãi là chồng em. em chán chê cũng không đến lừa chị. ngủ với chồng em rồi thì sao? thiếp thất làm gì qua được chính thế? chị tỉnh táo lại đi. việt nam có luật rồi đấy. chị xem muốn hậu tòa thì bảo em. chị hiểu khả năng em đến đâu mà. Chưa hả dạ lắm Nhưng hôm nay cô chỉ muốn gõ gõ con điểm này một cái thôi Quả nhiên là nó không trả lời lại Một lát sau cô lên facebook Thấy nó đã hủy kết bạn với cô Nhanh chóng cô chụp lại màn hình cuộc nói chuyện vừa rồi Biết đâu sau này lại xúc ích được cho cô thì sao Bỏ điện thoại xuống Cô thẫn thở đi vào nhà tắm Xả nước vỏi hoa sen thật mạnh Cô có do ngồi dưới nền nhà Mà cho dòng nước lạnh cứ chảy xối xả vào người cô Nơi lạnh lẽo trong lòng lại càng lạnh lẽo hơn Cô khoanh chân gục mặt xuống đầu gối mở khóc nước ngở Cô và chồng cô đã có một tình yêu quá đẹp Một lễ cưới huy hoàng, lãm hạn như trong tiểu thuyết ngôn tình Gia đình chồng cô vô cùng yêu thương cô đặc biệt là mẹ chồng cô, bảo thương cô đến hơn cả con trai bà Nhưng rồi thế nào, dù cô có xinh đẹp dở dàng Thì chồng cô vẫn cứ không thương tiếc mà đi ngoại tình Đã phải còn đi ăn nằm cùng con Lan giả hơn cô đến mấy tuổi Đây là xã hội gì vậy? Cái xã hội mà ngay cả những người luôn cô sống tốt đều không được đền đáp. Cô đau lòng, cô khó chịu, cô mệt mỏi, cô biết làm sao đây, cô vẫn còn yêu chồng cô nhiều lắm. Cô không muốn bớt đi người chồng quá mức tuyệt vời kia. Còn nữa, cô quý gia đình chồng cô rất nhiều, thật khó khăn khi tìm được một gia đình chồng như vậy. Cô không muốn phuất bỏ chỉ vì một con điếm. Nhưng không làm lớn chuyện thì ngày sau cô sống cùng chồng mình như thế nào được. Cô yêu chồng cô bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Hận anh phụ bà cô, hận anh quên đi người vợ Tào khang Hận anh gian dối, hận tất cả con người anh Dối dám, cô bỗng nhiên muốn buồn thà tất cả Cô và anh không có con, hay là cứ như vậy mà chia tay Không đánh ghen, không ồn ào, không bất mặt Lặng lẽ rời bỏ nhau như chưa từng yêu nhau Đang đắm chìm vào suy nghĩ Cô giật mình khi nghe tiếng mẹ chồng cô gọi Bà vừa vào nhà, chắc đang tìm cô Thay một bộ đồ đi ra ngoài phòng bếp Thế mẹ chồng cô đang hì hục dọn đồ ăn nấu sẵn từ bên nhà đem qua cho cô, nhìn thấy cô bà cười tươi, phải tay kêu cô ngồi xuống. "Phi, mẹ nấu cho con canh đuôi bỏ đậu đỏ này, ăn đi cho nóng." Cô nhìn bà, nước mắt không biết đã sẵn từ đâu lại trực trào ra, mẹ chồng cô hốt hoảng, bà buông khay canh hầm xuống, đi vội lại chỗ cô, bà không ôm cô nhưng lại lùi miệng hỏi cô rụt rít. "Sao vậy Phi, có chuyện gì sao con lại khóc, thằng Biên lại sửa trò ăn hiếu con à, nói đi, mẹ cho nóng một trận." Cô lắc đầu, nước mắt chảy nghề cả mặt, cô khó khăn lắm mới buông được một câu. Mẹ ơi, anh Biên có bổ nhí. Mẹ chồng cô biến sắc, bà cứng hết cả người, cô vợ mở lại đoạn chat cho bà xem. Bây giờ cô dối lắm, tốt nhất cô nên nói cho mẹ chồng cô biết, bà muốn thế nào cô cũng sẽ nghe theo bà. Mẹ chồng cô đọc xong, cả người bà dẫn đến đen mặt. Bà nắm tay cô, lôi cô đứng dậy, bảo quát. Con ngu này, mày khóc cái gì, đứng lên, đi cùng mẹ, mẹ cho con này một trận, đổ đĩ điếm, nói nhiều với nó làm gì. Cô lắc đầu, kéo tay bà lại. Từ từ mẹ ơi, con muốn xem anh Biên thế nào nữa. Bà giận anh ách, nhưng nghe cô nói bà có phần dịu lại. Mẹ nào mà không thương con mình, cha bà đây vẫn đang suy nghĩ cho con trai. Bà uống một ngụm nước lọc, nắm tay cô. Con muốn thế nào? Con chưa biết mẹ ạ. Bà im lặng một lúc lâu, lại nói. Con còn thương cu Biên không? hay muốn bỏ nó vẫn còn thương nhưng mẹ ơi cô lại rơi nước mắt dù cô mạnh mẽ độc lập đến đâu vẫn không thể nào mạnh mẽ cho loại tình huống này được đến bây giờ tim cô như tan vỡ cả rồi cô lại quá mệt mỏi cô không muốn chủ trương cái gì nữa con lên lấy đồ đi theo mẹ về nhà ở vài hôm để mẹ giải quyết việc này cho con cô gật gật thú thật cô cũng không muốn nhìn thấy mặt chồng cô nên cứ nghe theo mẹ đi vài hôm cho đỡ suy nghĩ nhiều Nhà mẹ chồng cô, cách nhà hai vợ chồng cô tầm một cây Mẹ chồng cô có bốn người con Chồng cô là con trai trưởng như trên chồng vẫn có một chị gái Dưới nữa là một em trai và một em gái Tình ra cô lấy chồng không phải làm dâu Mà gia đình chồng lại rất tốt Chỉ ngoại trừ chị chồng là hay rẻ biểu xam hói cô Còn lại hầu như vẫn rất quý cô Mà luận về gia cảnh Bên gia đình cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu Còn nhà chồng cao lắm cũng chỉ là gia đình khá giả Nên mọi người vẫn rất quý cô Vì cô thông minh lại rất lễ độ, không bản chuyện giàu nghèo. Nhưng được cái này lại mất cái kia, tưởng được người chồng tốt, cuối cùng vẫn là chuột bọ. Không không đã yên ấm lại đi ngoại tình, cô cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không biết lý do gì sao. Gia đình chồng tốt đến mức nào nhưng mà chồng không tốt thì cũng xem như bằng không. Cô đi thăm mẹ chồng tay sách túi, tay sách vali, ba chồng cô có phần kỳ ngạc. Ông niềm nở đón lấy cái vali trong tay cô. Mẹ con mày sao lại kéo nhau về hết đây vậy? Con Vi dặn về đây ở hả con? Cô không nói gì chỉ cười chứ. Ba chồng cô lại tinh mắt, thấy cô không trả lời, ông cũng không hỏi thêm. thảo bảo mày xách đồ cho chị ba lên phòng đi, rồi xuống đây mẹ nhờ. Bảo, em trai của Biên, thằng nhóc năm nay 19 tuổi, đã ra dáng thanh niên cao to đẹp trai lại rất yêu thương chị em trong nhà. Cô bảo chạy ra phòng khách, đi sau còn có bé út, khéo còn có cả chị Hai Châu, Cô chị chồng đanh đá của cô Vì sao hôm nay gió đổi hướng à mà cô dọn về đây vậy Chị hai hỏi Cô không có tâm tư đấu khẩu với chị chồng Cô chỉ gật đầu mỉm cười chào cả nhà Sau lại đi theo cô bảo đem đồ lên phòng Bảo quy mẹ chồng cô trứng mát cho châu bảo im miệng Sau lại ra dấu cho mọi người ra phòng khách phi đi lên phòng cười cười với bảo rồi lại mệt mỏi đi vào phòng Phòng này trước kia là của biên lúc chưa lấy vợ Sau này dọn ra ngoài Mẹ chồng cô cũng không cho ai đổi Quyết giữ lại để khi vợ chồng cô về chơi Có cái mảng ngủ lại Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng cô gây nhau gây gắt Với mẹ chồng cô Có đoạn thời gian chị Châu giận Bảo Quy không thèm về nhà Ở dưới phòng khách Sau khi nghe Bảo Quy kể lại Tất cả mọi người trong phòng đều im mặt Ông Trinh cha chồng cô Sận tái mét mặt Ông vốn là quân nhân Kỳ cương chỉnh trực lại rất trung thủy Ông tức giận cũng rất hiển nhiên Ông giận đập mạnh tay xuống bàn Cái thằng ngũ nghịch, vợ con giỏi giang như vậy mà còn đi ra ngoài tìm đài bà. Bà Quy, bà gọi nó về đây cho tôi. Mẹ chồng cô bình tĩnh hơn chút, bà rót một ly nước lọc, vừa uống vừa nói. Thằng Biên nó chưa biết chuyện. Ông Trinh khó hiểu hỏi. Vậy sao con Vi nó đi về đây? Con kia nhắn tin cho con Vi, kêu nó bỏ thằng Biên đi. Ông Trinh giận đến nỗi phớt luồn ly nước lọc xuống nền, bể tan tành. Ông kêu bảo gọi cho Biên về gấp, bà Quy cũng không có ý phản đối. nửa tiếng sau biên cắm mặt tại nhà ba mẹ ruột. vào nhà anh vẫn tài sách túi vải vừa được Lan mua cho. vừa đi vào anh vừa cười nói: coi về rồi mẹ ơi. chưa bước chân vào phòng khách, anh đã bị một chiếc ly phàng tử trong phang ra. nể kịp anh chạy vào trong. nhìn thấy mọi người đang im lặng ngồi đó nhìn anh, anh cũng nhìn thấy Vi hiện giờ đang thất thần ngồi đó. anh cố cười cười hỏi: Vi em về mẹ sao không nói anh? Bảo quy nhịn không nổi nữa. bá đi đến chỗ Biên tác cái bốp vào lưng anh. Mày giả điên cái gì nữa thằng kia, mày ngoại tình con Vi nó biết hết rồi, mày liệu thân mày đi. Biên sữ sờ, làm sao, làm sao? Phi ngước gương mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe phỉ khóc nhiều. là sao tôi biết được à, cô bồ nhí của anh nhắn tin thông báo cho tôi đấy, anh muốn đọc không? Cô đi đến chỗ Biên, đưa cho anh cái điện thoại, Biên đọc đến đâu Biên xác đến đó, mãi đắt sau anh mới ôm lấy cô mà nan nỉ. Phi, Phi, Anh xin lỗi, anh chỉ, anh chỉ. Ông Quỳ lại phang cho anh một trái quýt vào đầu. Ông giận lắm. Mày giải thích đi, giải thích đàng hoàng cho tao. Chị Châu hòa giải. Em nói đi biết, cô có gì để em không hài lòng mà đi ngoại tình với con Lan vậy? Vừa nói Châu vừa liếc liếc về phía Vi, ý chỉ chắc lỗi do cô. Từ đầu Châu đã không thích gì Vi, vì Vi xinh đẹp giỏi giang, mà Châu lại có tính ganh đua đồ kỵ. Cũng may vì không phải thường xuyên đụng mặt Châu, nếu không thì... Sao bên ngô không bằng bảo cô bên chồng Quả chắc không sai Biên lúng túng Cứ nam lấy tay Phi mà cô lại khó chịu Không cho biên nắm Anh xin em mà Phi Anh là do anh ung khổ đồ Anh anh hứa sẽ không có lần sau đâu Anh hứa mà Phi ngưỡng đôi mắt cầm phẫn lên nhìn thẳng vào biên Cô gào lên Tôi làm cái gì để anh không hài lòng hả biên Ba năm qua tôi có làm cái gì sai trái hay sao Sao anh lại đối xử với tôi như vậy Anh có còn là chồng tôi không hả Ông Trinh nghe con dâu chết vấn con trai Càng nghe càng nóng giận Cái thằng hồ đồ, vợ mày có cái gì không tốt Tại sao mày lại có cái tật mèo mả như vậy Mày, mày, mày làm tao tức chết mà Châu lại lên tiếng Ba, đâu có cái gì tự nhiên đâu Con nghĩ Chưa kịp nói hết câu Đã bị bảo quy chen ngang Con hai, mày để cho ba mày dạy em mày Đừng có chen vô nữa Bảo quy trừng mắt nhìn Châu Châu thức thời nên cũng im lặng Mà trong tâm lại có phần không phục cho lắm Biên quỷ xuống trước mặt ông Trinh Lại nắm chặt đôi tay đang run rảy của Phi Anh nói trong nghẹn ngào Con xin lỗi ba mẹ Anh xin lỗi em Phi à Anh sai rồi Anh xin em bỏ qua cho anh Là do anh nhất thở ngu muội Một lần uống say anh Anh lỡ Sau này Lan cứ uy hiếp anh Mà anh sợ em biết sẽ bỏ anh Thật lòng anh không yêu Lan Anh chỉ yêu mình em mà thôi Bao năm qua em lo lắng hy sinh cho anh thế nào Mọi thứ anh đều ghi nhớ Em, em xem như nể mặt ba mẹ mà tha cho anh lần này đi Vì lúc này khóc đi nhỏe hết cả lệ Cô không biết phải nói cái gì Chồng cô không tệ bạc, không banh bóng cũng không có tật xấu nào cả Anh lại rất tâm lý Chưa có dịp lễ lộc nào mà cô không có quả hoặc hoa khoa. Anh tốt đến như vậy Tại sao lại đi ngoại tình Cô thật không thể hiểu nổi tim cô đau lắm, cô nửa muốn buông bỏ Nửa lại tiếc đứt ruột Cô còn yêu biến, điều đó là sự thật Chưa thấy anh chắc cô phải đau khổ nhiều lắm Anh đừng biện minh nữa Anh để tôi yên đi Trên đời này có thằng đàn ông nào đi ngoại tình Mà không đổ lý do này kia Bà quy mẹ chồng cô lúc này Cũng không bành nổi con trai Bà đi lên ôm lấy phai cô Phi, vợ chồng tu mấy kiếp mới gặp được nhau âu cũng là xuyên nợ Thằng cu viên nói sai hoàn toàn Mẹ không có xin xỏ gì cho nó hết Nhưng mà Phi, coi thương ba mẹ chồng già này Mà cố gắng cho thằng cu viên một cơ hội đi Tuổi già sắp xuống lỗ rồi, mẹ không muốn nhìn cảnh vợ chồng con ly tan đâu. Bé út im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng. Chị ba, chị bỏ qua cho anh em đi, em không muốn anh chị bỏ nhau đâu mà. Phi nhìn mọi người trong gia đình chồng mình, lòng cô khẽ trùn xuống. Phải tù bao nhiêu kiếp cô mới gặp được gia đình chồng như thế này. Đến ngay cả mẹ cô cũng phải công nhận rằng bên chồng rất tốt. Cô lại nhìn xuống biên đang quỷ dưới kia, anh bây giờ trông hỏa sợ vô cùng. Cũng may, cô còn an ủi cho cô là anh không hề phản pháo đòi đánh đòi giết phợ, bảo vệ bồ như trên hồi Eva các chị thường hay kể. Cô có nên tha cho chồng mình không? Mẹ, là thế nào để con chắc rằng anh Biên sẽ bỏ cô ta thật? Ông Trinh lên tiếng. Con yên tâm, cứ để ba mẹ lo. Ba cũng không ép uổng gì con hết. Cứ suy nghĩ đi. Phi im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Biên, tôi cho anh một cơ hội. Cái này là do tôi nhìn ba mẹ mà bỏ qua cho anh. Con người tôi cái gì cũng muốn rõ ràng. Ai chỉ cần dứt khoát cùng cô ta, tôi sẽ không tính đến chuyện ly hôn nữa. Biên vui đến sẵn cả cơm hạt, anh gật đầu lia lia, cũng vừa đứng dậy. Anh hứa anh sẽ dứt khoát, sẽ không để em phải buồn nữa, anh hứa. Vì chỉ nhìn anh nhàn nhạt, nhạt, không buồn cũng không vui, cô quay sang bà quy, gật đầu xin phép. Mẹ, ba, con lên phòng trước. Khi nào đến giờ cơm con sẽ xuống giúp mẹ một tay Tự dưng con thấy hơi mệt Con xin phép Ông Trinh gật đầu Con lên đi Bà Quỳ cũng vô vỗ tay cô Lát khi nào ăn cơm mẹ sẽ kêu Con không cần xuống nấu Mẹ đã nấu sẵn hết rồi Vì cũng không bàn nhiều Cô mệt mỏi đi về phòng Biên cũng đi theo Như đến chân cửa thang cô gắt gỏng Anh đừng lên Anh lên tôi sẽ đi ngay Biên mặt yếu diều Anh không dám đi theo chỉ biết nhìn bóng lưng cô đi lên trên Mãi đến khi cô đã khuất anh mới ảo não đi ra phòng khách. Ngồi xuống ghế, anh vỏ đầu trong sức khổ tâm. Ông Trinh vỗ vào lưng anh cái bốp, ông nghiêm giọng nói. Xu sướng rồi giờ bắt bỏ nên dầu hả, cái thằng con trời đánh. Biên không nghe cũng không phản pháo, một lâu sau anh mới ra ở dài. Con không muốn như vậy đâu, con cũng không hiểu con bị làm sao nữa, tự dưng... tự dưng cái gì? Mày làm phải biết hậu quả, ở gia đình này làm gì có ai có cái tính kỷ cục đó. Ba mày, chú bác mày, chưa kể mấy cậu mày nữa. Bảo Quy nói, vì khổ sở trên gương mặt điển trai cũng không sổ nổi vẻ mệt mỏi. Con nói thật mà, con không có yêu Lan, nhưng con không hiểu sao nữa. Lần đó là do con nhậu say, nhưng khi tỉnh dậy con cũng đã nói rõ với Lan rồi. Lan cũng chấp nhận bỏ qua, nhưng rồi sau đó... châu cười hề hề. Thôi, con Lan cũng ngon nghẻ quá mà, mày không giết được cũng phải. dáng người lạ lướt, chứ đâu giống con Vi. Trước sau khô cằn, Đẹp thì có đẹp, mà đàn ông quá, tao nói thật. Chưa nói hết đã bị ông chinh quát. Châu, mày chị lớn mà mày xui em mày cái kiểu gì vậy? Thẳng biên làm sai mày không sao dạy nó thì thôi, sao còn nói chuyện tào lao? Chồng mày cũng ra ngoài gái gú mày chịu không? Châu á khẩu, rõ ràng cô không thích Phi, mà Lan cũng xem như thân thiết với cô. Chưa kể dạo gần đây Lan tự nhiên hay mua quả tặng cô, mà toàn thử đắt tiền. Cô thấy Lan cũng hiền, biết nghe lời hơn Phi. Nhưng mà cô cũng công nhận là trong chuyện này Lan với Biên sai rõ ràng Cũng tại vì lỡ lời Chứ cô cũng không nghĩ sẽ nói vậy Châu im miệng Bà Quỳ lườm châu một phát Bà bực mình nói Sao giờ này không về cơm nước cho chồng Còn ngồi đây nói nhảm cái gì nữa Châu ủ mặt Nó đi nhậu rồi không cần con lo Lo mà giữ chồng cho kỹ Đừng để như con vi Nói rồi bà Quỳ nhìn Biên Nói rõ thái độ Biên đàn ông mà ngoại tình là sai Mẹ chưa bao giờ dạy con cái thói đó cả Nhưng bây giờ chuyện cũng lỡ rồi Con tính thế nào Mẹ nói trước mẹ không chấp nhận ai ngoài con Phi đâu Biên buồn dầu Nhưng anh ít nhất vẫn có trình kiến của mình Con sẽ nói chuyện rõ ràng với Lan Con cũng không bỏ Phi được Ông Trình nghe con trai nói Có ly lẽ, ông cũng gật đầu Bây làm sao con sao được Đến tay anh chị xui là không được đâu Nghe nhắc đến ba mẹ vợ Biên càng dầu dĩ hơn Anh sợ nhất là bơ vợ Ông trông hiền lành nhưng lúc nóng giận lên lại rất kinh khủng, đặc biệt phi là con gái rượu của ông, ông thường như thế nâng niu trên tay. Có lần anh với cô gây nhau, ông qua nhà bắt vì đi trao bằng được. Anh nghĩ đến vẻ mặt ông lúc đó bất giác anh dù nghìn. Đang nhớt mỉ trong suy nghĩ thì điện thoại anh đổ chuông, nhìn tên người gọi, cả người anh sôi máu, đi ra ngoài trước, anh hàn học bắt máy. Chỉ vậy? Không có gì, em muốn gọi xem anh đã về chưa, nhắn tin không thấy anh trả lời. La nói Em về rồi, mà La này Tại sao em nhắn tin cho Vi Sao anh biết, Vi nói hả Cả nhà anh đều biết hết rồi Biên hít một hơi sâu Tụi mình sửa lại đi Anh không muốn làm khổ Vi nữa Chúng ta đi quá xa rồi Em cũng nên có chồng, không thể cùng anh quan hệ lẻ lút mãi được Hơn nữa anh yêu Vi Anh nói cái gì vậy Biên Anh bị Vi hổ dọa à? Tụi mình vẫn đang rất tốt mà Là anh yêu em mà Tụi mình đã sai rồi Em nên chấp nhận đi, đừng làm phi tổn thương nữa, vì cũng là người em từng yêu quý mà. Lan khóc trong điện thoại, vì tổn thương. Bộ em không tổn thương sao? Em yêu anh, em yêu anh mà. Biền giật mình, chúng ta làm gì có tình yêu? Từ đầu anh đã gieo kẻo thế nào? Em quên rồi sao? Nhưng thôi, không nói nữa. Anh và em nên dừng lại. Anh xin lỗi em. Nói rồi anh giật máy. Anh có lỗi với Phi, cũng có lỗi với Lan, như sữa bổ và vợ, anh tràn vợ. Trong chuyện này, Phi rất đáng thương, anh không thể cứ mãi ra dối Phi được. Nhưng mà làm sao, hình như anh đang rất khó chịu. Phi lên phòng, ngồi xuống nềm êm, cô nhìn lên phía đầu giường, nơi đó cũng có tấm ảnh cưới của cô. Trong ảnh cô cười rất hạnh phúc, anh cũng dạn dỡ không kém. Cô và anh từng hẹn nước sẽ mãi không xa rời nhau, sẽ mãi mãi không lừa dối nhau. Thế nào bây giờ lại thành ra thế này? Cô chọn thai thử cho anh, một phần vì ba mẹ anh nhưng một phần cũng vì bản thân cô. Cô yêu anh sâu đậm, hoàn toàn tin tưởng nơi anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ ngoại tình. Cô biết ra anh cô chịu không nổi, cô cũng đã tính đến đường ly hôn. Nhưng khi nhìn anh, lại nhìn ba mẹ chồng, cô lại làm không được. Cô tiếc anh, tiếc gia đình anh, lại tiếc cho mình. Cô không biết Lan có gì hút hồn được anh nhưng cô chắc được rằng anh không yêu Lan. Nếu anh yêu Lan, Lan đã không rảnh rỗi mà đi nhắn tin cho cô. Cô ta cố ý muốn cô vì tức giận mà chia tay anh. Cô từng viết bao nhiêu kịch bản, từ phỏng vấn biết bao nhiêu người phụ nữ. có lẽ một chút này mà cô lại nhìn không ra. Nhưng chung quy đau lòng vẫn là đau lòng, trái tim cô đang dỉ máu tửng giọt. Người đầu ấp tay gối lại vì một con đàn bà dơ bẩn mà phụ nghĩa với cô. Muốn tha thứ cũng không dễ dàng như nói được. Nhưng cứ ôm ôm khư khư đau khổ để Biên lại có lý do mà tiếp tục tàng tiệu với Lan. Nghĩ đến thôi cô đã chịu không nổi. Bây giờ cô không thể nào chung đụng được với Biên nhưng như thế cũng không có nghĩa cô cho Lan cái quyền chăm sóc chồng cô. Nhưng mà thôi, cô cứ ngồi yên đã cô còn có một mẹ chồng của một gia đình chồng chống lưng. Mọi việc cứ để mọi người thay cô giải quyết. Nhưng nếu như vẫn không thành, bắt buộc cô phải dùng tuyệt chiêu cuối đó là mẹ ruột cô. Đàn bà có chồng ngoại tình Không nhất thiết cứ phải bỏ chồng Muốn cả mặt con giáp thứ 13 Có nhiều cách Nhưng nhờ chồng cho nó là không thể được Cứ luôn nhớ kỹ con giáp thứ 13 Sẽ không bao giờ được xã hội công nhận Không cần nghĩ nhiều cứ thật chung vào đó mà đấu Đêm này biệt không dám ngủ cùng Vi Anh đèn qua phòng bảo ngủ cùng cô cậu Nằm phát tay suy nghĩ Anh cảm thấy bản thân mình sơ bẩn quá Từ ngày thời gian anh đã lừa dối Vi Đến bây giờ mọi việc được phanh phui Anh biết cô hận anh lắm Anh cũng hận bản thân mình. Nhưng trong lòng anh luôn có cái gì đó thổn thức buộc anh cứ nhớ về Lan. Anh không yêu Lan. Điều đó anh hiểu rõ. Anh mê đám Lan vì điều gì anh cũng không biết. Nhưng cảm giác của anh dành cho Lan không giống như anh dành cho Vi. Vi chỉ cần khóc một chút là tim anh đã quạn lên rồi. Coi với Lan ngoài việc làm tình ra, anh không hề có cảm giác thương xót cô. Nhưng bỏ Lan anh lại khó chịu cứ như người bị miệng. Ngày hôm sau, Vi ở nhà còn Biên cũng không đi lên cơ quan. Anh xin nghỉ một hôm báo bệnh. Một phần anh muốn ở nhà cùng Vi, một phần muốn tránh mặt lan. Nhưng chạy trời xa khỏi nắng, anh không tìm gái, gái cũng đi tìm anh. Chiều tầm 5 giờ, cả nhà đang dùng cơm thì có người bầm chuông. Bảo đi nhanh ra mở cửa, một cô gái xinh đẹp đi cùng một người phụ nữ sồng sồng tiến vào nhà. Biên, Biên đâu? Anh mau ra đây. Người phụ nữ lên tiếng. Biên cùng cả nhà hốt hoảng chạy ra, Vừa thấy hai người phụ nữ khá quen thuộc Biên mặt mày khẽ biến sắc Còn vì chỉ có chút tức giận kèm kinh thường Bà quý biết mặt Lan Bà giận không kém gì Vi Cô đến đây làm gì Phá sạc đỉnh nhà người ta bây giờ còn muốn đánh tới cửa à thêm đàn ông đến mức như vậy sao Lan tỏ bộ mặt đau buồn Bác bác con xin bác con chỉ muốn gặp anh Biên thôi Bà quý đứng xa trước Chặn người trước Biên Cô gặp nó làm cái gì Việc của cô và nó đã kết thúc Cô khôn hồn thì đi đi Tôi không muốn thả chó đuổi người Biên không nói gì Chỉ nhìn lên Vi Mà Vi khi này cũng chỉ khoanh tay nhìn nhìn Chứ không có ý định đem nhau với Lan Vi không phải kiểu người nhẫn nhịn chịu đựng Cô có cái tính riêng của mình Cô không muốn động đến Lan vì nghĩ chưa đến lúc Chứ như Lan cô đầu khẩu trong vòng một nốt nhạc Biên nhìn Vi Kéo kéo tay cô Anh nói Anh và Lan đã kết thúc Em tin anh đi Vi không trả lời Cô chỉ nhìn đâm đâm vào Biên Mẹ kiếp nhà anh, rừng mỡ không có gì làm lại đi gái gú Để bây giờ gái mỏ đến tận nhà kiếm Đi sư nhà anh, cô muốn dẫm cho anh một phát ngay vào mặt Lan chạy lên trước, để bà quy sang một bên là bà xem tí ngã nào. Cũng may là bà phi nhanh tay đỡ kịp bà Lan chụp lấy tay biên, xưng rừng nước mắt Biên, em yêu anh mà, sao anh lại đối xử với em như vậy Biên giật tay ra khỏi tay Lan Vì giật mạnh quá nên Lan ngã xuống đất Còn Biên thì chạy qua phía mẹ của mình Đỡ bà Phụ Vi Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Bà quy xua tay Mẹ không sao? Lúc này Biên mới yên tâm Anh nhìn Lan cũng ngã trỏng trời trên mải đất Anh cao có quát Cô làm cái gì vậy Lan? Cô muốn xô ngã mẹ tôi à? Lan không nước ngờ Người phụ nữ đi ngủ cô chạy nhanh lại Lên đỡ cô lên Bà ta đành mặt hùng dữ quát xuống xả vào mẹ con Biên Cái thằng ngu Chào tao thương mày như vậy mà mày phụ cháu tao con Lan nó đang mang bầu con mày đấy, mày xô cho nó ngã chết luôn đi, rồi cho mày hối hận cả đời. Bà ta vừa nói xong, Biên, Phi, Bảo Quy, ông Trinh, cả hai đứa em của Biên ai nấy đều có biểu cảm riêng. Phi đứng sững, tay ôm Bảo Quy có phần rủ sức, còn Biên lại ngây ngốc không dám chớp mắt. Ông Trinh thì giận tái mặt, hai đứa nhỏ cũng tái mét, chỉ riêng Bảo Quy là bình tĩnh, gương mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Vừa lúc ấy, châu từ cổng đi vào, Nghe người đàn bà kia la ông ỏng Lan có thai, cô nhỏ lại chỗ Lan, xem xét cô như kiểu quan tâm lắm. Châu đành mặt, có phần bực mình nói. Mẹ, Lan nó có lỗi gì đâu, sao mẹ để thằng Biên nghe lời người ta xù bậy mà xô nó? Mẹ không nghe bà gì nói là Lan đang có bầu à? Mọi người đều im lặng, Châu được nước nói tiếp, lần này có vẻ hơi quá lời. Mẹ mong cháu bao nhiêu năm rồi, nay có cháu phải quý chứ. Thằng Biên cũng như con trai trưởng rồi, người đẻ được mẹ phải nâng tiêu chứ. Còn cái loại đẻ không được thì xem trọng làm gì. Mẹ thấy con nói đúng không? Phải có cái gì đó thảm biên mới đi ngoại tình, chứ đâu phải tự nhiên. Vì giận dù người, ý châu nói bà Quy không có cháu là lỗi do cô. Nực cười mà, cô cũng muốn có co con lắm, nhưng đẻ bằng cách nào? Không lẽ trứng tự dụng, tự thụ thai luôn à? Nó nghe như đấm vào tay. Công nhận cho không được nói cái gì ngoài cái nói nhảm. chồng cô ta chán chê cô ta cũng rất có ly đó. Bà Quy lần này có phần hơi hoảng, Lan và Châu nghĩ chắc do bà đã sao động. Nói chứ, người già rất mong cháu. Lan chơi chiều này cũng rất hợp lý. Nhưng tiếc quá, cô lần này lại lầm to, kế hoạch hoàn toàn ngu ngốc. Nhìn nhìn xung quanh một chút, Châu lại nói Mẹ, hay mẹ cứ nhận Lan đi, để cháu ra rồi nhận cháu cũng được. Chứ, Biền nãy giờ vẫn đứng bất động, tay chân cả mặt đều như muốn nổi hết cả gân lên. Anh đến trước mặt Lan nghiêm túc hỏi Em có thai? Lan không trả lời, chỉ khóc dưng dưng bà dì của Lan nhảy ra trả lời hộ cháu Mày hỏi thưa nó không có bầu, ta bắt nó đến đây làm gì có Lan nó không có cha mẹ, lại không bên cạnh bà giao tao nuôi nó bây giờ để cái bụng trình hình xấu hổ gia đình tao quá Vì rất muốn nhảy lên cười vào mặt Lan Ôi trời, ngu ơi là ngu lần này cũng muốn đứng yên mà xem Lan trả qua cơn sóng của mẹ chồng cô như thế nào Về việc của Biên, bà đã dài dứt không biết là bao nhiêu năm rồi Đó cũng là một phần lý do vì sao bà thương Vi đến vậy. Biên không thể có con, điều đó là sự thật. Cô còn nhớ khi cô cùng Biên đi khám tổng quát trước hôn nhân, cô mới bàng hoàng biết được tin nó. Biên nói Biên không muốn giấu cô nữa, Biên cho cô cơ hội để từ hôn. Nhưng cô yêu Biên nên quyết định cùng anh bước tiếp con đường phía trước, dù có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ có con. Biên im lặng không lên tiếng mà bà Quy cũng in thiên thít. Lúc này ông Trinh với hai đứa nhỏ cũng chạy ra, nhìn quang cảnh trước mắt, ông khó hiểu hỏi. Ai đấy? Châu nhành miệng. Lan đó ba, lan nó có bầu với thằng Biên rồi. Ông Trinh sử sốt, mặt ông tự biến sắc chỉ trong vòng vài giây, ông biết rõ cơ thể của con trai mình làm sao lại có bầu được. Châu vừa kể lại sự tình vừa hết mặt kênh kiệu, từ đầu đến cuối Châu luôn nhìn chằm chằm phi vì, vì cũng không nhượng bộ. Châu nhìn cứ để cho nhìn, phi chỉ khoanh tay đứng xem kịch vui. là lúc này vừa khóc vừa gào Còn xin hai bác Vì chị xin em Xin em bỏ qua cho chị Vì chị lỡ chị yêu anh Biên nhiều quá Nên cái thai này chị sẽ sinh ra Nhưng sau đó em muốn chị sẽ giao bé lại cho em Vì dù sao em cũng không thể có con Còn chị sẽ ra đi không bao giờ quay về nữa Chị mong em trong thời gian chị mang thai Em có thể cho anh Biên quà lại với chị Vì rất muốn tiến lên Tát cho làn một cái Đồ con đàn bà chơi chẽn, Ai nói không biết ngượng mồm Cũng may là do Biên không thể có con, chứ nếu đổi lại là cô chắc lúc này cô đã bị chọc cho tức mà chết. Châu ôm Lan đứng dậy, là lúc này yếu ớt mềm xèo như con mèo nhỏ không xương. Cô ta dựa vào người Châu, tay còn ô ôm cái bụng bầu như kiểu bảo vệ sự người khác làm hại mẹ con cô ta. Bà Quy không nói không rằng đi thẳng vào nhà, đi được một đoạn bà đứng lại nói vọng ra ngoài. Đi vào cho nhà hết đi. Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng bà Quy đã lên tiếng nên cũng không ai cãi lại. Lan lúc này đưa tay hướng Biên mong anh sẽ đỡ, ai ngờ Biên chẳng để ý chỉ một hướng sắt tay Vi đi vào trong, Vi cũng không phản đối như mọi khi, cô cười cười nắm tay Biên hiên ngang đi vào trong. Châu cùng bà dì của Lan tức anh hách nhưng cũng không làm gì được. Còn Lan bây giờ không đến tái mặt nhìn vừa tội lại vừa giả tạo. Bà dì của Lan nói không to cũng không nhỏ, như đủ để Vi cùng Biên nghe được. Để xem vây váo được bao lâu, cây độc không trái, gái độc không con. Đã không sinh được thì cũng đừng có làm tội người ta Lan, con đừng lo Dì với chị Châu sẽ cãi cho con đến cùng Phi không thèm chấp Còn Biên bây giờ đã tái mặt Không biết Biên đang giận hay đang buồn Nhưng có lẽ sẽ buồn nhiều hơn là giận Vì sao à Lời bà dì của Lan nói chẳng khác nào Chửi anh đầu ác mãi không có được con Nhưng Biên cũng rất hy vọng Hy vọng nếu Lan có thai thật Mà thật là con anh Anh sẽ nhận Có điều chỉ nhận con không nhận mẹ Với một người không có khả năng sinh sản như anh Thì thâm trạng mong con là không tránh khỏi Cho nên cũng không trách biên ngu muội được Cô bảo nhìn anh chị ba của mình Lại quay sang nhìn Lan Cậu không biết Lan từ trước Nhưng lúc này nhìn Lan cậu thấy rất trướng mắt Cô cậu hư hư nói với Châu Chị hai thích bênh người ngoài quá ha Còn chưa rõ chuyện gì đâu Đừng có làm sống mặt gia đình Nói rồi bảo với bé út cũng đi vào theo Châu bực mình chửi thề một câu Nhưng cũng không dám lớn tiếng Lát sao mọi người đã vào trong ngồi cả, ông Trinh ngồi ghế lớn giữa nhà, ông nhìn hết người này tới người kia, tâm trạng có chút bức bối không lý do. Cô kia, cô nói cô có bổ hả? Làn sợ sệt gợi đầu, ông Trinh giận quá định bùng hết mọi chuyện, nhưng vừa kịp lúc bà Quy từ trong nhà đi ra ngăn ông lại. Ông Trinh để tôi giải quyết. Bà Quy tay cầm một tập hồ sơ, ung dung bình tĩnh ngồi xuống ghế, bà quay sang bé út. Út chiều đi vào nhà lấy nước cho mọi người đi cót. Chiều gật đầu dạ một tiếng xong lại đi vào trong. Cô bé hiểu là mẹ không cho mình tham gia chuyện này nên cũng không quá khó chịu. Đợi chiều đi vào trong, bà Quỳ quay sang vợ chồng Biên hỏi. Mẹ nói sao được không Biên? Biên mặt mày méo xẹo gật gật đầu. Nhận được câu trả lời của Biên, bà Quỳ mới an tâm làm việc. Bà nhìn Lan xong lại như kiểu phu vơ hỏi một câu. Cô có bầu bao nhiêu tuần rồi? Lan có phần luống túng, cô không nghĩ bà quy sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, cô trả lời xu xe. Dạ gần 8 tuần. Bà quy gật gật, lại hỏi tiếp. Cô quen cô Biên bao lâu rồi? Vừa đợi Lan trả lời, bà cũng vừa liếc sang Phi, nhưng nhìn thấy cô vẫn rất bình tĩnh, bà vừa mừng mà cũng vừa lo. Dạ gần 1 năm rồi. Phi trên mặt dù rất bình tĩnh, nhưng sao làm lại đau đớn đến không nói nên lời. Hóa ra trong một năm qua cô bị đeo cái sừng vừa dài vừa chắc mà cô không hề hay biết Vậy mà cô vẫn luôn nghĩ mình thật là hạnh phúc Ôi, muốn sử tục một câu quá Bà Quỳ không muốn nói nhiều nữa, bà vào thẳng chủ đề chính Thật ra bà muốn hỏi Lan mấy câu nữa nhưng sợ phi đau lòng cho nên cũng thôi Cô chắc chắn cái bầu là của cô biết Cả Châu, Bảo, Lan cùng bà gì của Lan đều sững sờ Không ai ngờ bà sẽ hỏi thẳng đến như vậy Lan cảm giác có cái gì đó nguy hiểm Nhưng cô không còn cách khác Phóng là rồi thì phải theo lao Có dừng lại cũng không được Lan vừa khóc vừa nói Sợ thật, con nói thật mà Ông trình giận dữ, nói láo Châu bên Lan phản pháo lại ba mình Ba, ba nói gì kỳ vậy Mặc dù biết Lan nói sai khi lé lút qua lại Với thằng Biên nhưng nó nói thật mà Ba nói vậy chẳng khác nào nói nó mất nết Muốn gieo tiếng ác cho thằng Biên Hay tại con vì mà ba nói vậy Ông trình đứng dậy quá lớn. Mày càng lớn cả ngu, bị người khác che mắt mà ngu không biết phân biệt. Im cho tao, nói câu nữa tao đuổi cổ ra khỏi nhà. Châu không ngờ ông lại giận đến như vậy, nhưng cô cũng thức thời không dám nói thêm gì nữa. Bà gì của Lan thấy tình hình không ổn, đang định mèo khóc chuột thì nghe một tiếng bịch. Nhìn thấy bà Quy cao một sấp tài liệu vào người Lan, bà nói từng câu từng câu một. Đọc đi, rồi cho tôi câu trả lời. Lan cảm thấy nguy hiểm đến gần, Cô Jun du Jun mở sấp tài liệu Khi đọc được dòng chữ kia cô hai mắt trợn to Tay chân run rẩy Miệng lấp bà lấp bóp hỏi Biên Biên? Biên? Thật không? Biên đem hạt gợt đầu Phải Lan trực tiếp ngồi phịch xuống ghế Cô ta lúc này đã hết cái kiểu sự dàng đáng thương Mà thay vào đó là gương mặt bạn trợn giận dữ Châu cũng cầm giấy lên đọc Cả Châu cùng bà dì của Lan đều há hốc mồm Không ai nói được câu nào Phi bây giờ mới lên tiếng Sao nào chị Lan, cái bầu là của ai vậy Ai cha chị ý định bắt chồng em đổ vỏ cho thằng nào đây chị Lan thẳng học đừng phát dậy Mấy tháng rồi, mày vui nhỉ Phi cười nhẹ Có cái gì vui, vui vì phải được mặt chị à Chị có bị ngu không Trên đời này chẳng có người đàn bà nào thích cái kiểu vạch mặt tình nhân của chồng cả Em cũng không ngoại lệ Lan kéo bà dì của cô tai đứng dậy Cô nhìn Biên hỏi Biên, anh có yêu tôi không Biên nhìn thẳng vào Lan, anh nghiêm túc trả lời Không, chúng ta chỉ là sai lầm thôi Em đi đi và đừng bao giờ quấy phá gia đình anh nữa Anh xin em Lan cười ha ha chỉ vào mặt biết Đồ đàn ông hèn, anh là đồ hèn Nhưng tôi nói cho anh biết Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu Nói rồi Lan kéo dìm mình đi Ra tới cửa cô nghe bà Quy nói vọng ra Lần này là nhẹ nhàng cảnh cáo cô Nếu còn lần sau đừng có trách gia đình tôi tàn nhẫn Lan không quay đầu lại, nhưng nhìn vai cô ta run run, biết chắc là cô ta đàn sợ lắm. Nhưng là sao được, người thứ ba đi phá ra can người khác là cô ta, bây giờ bị phạch trần ê chề thì trách được ai. Nếu không muốn bị nghỉ khác mắng, thì tốt nhất bản thân mình đừng làm bệnh. Lan vốn là người phụ nữ thông minh, cô ta không thiếu đàn ông, nhưng có vẻ cô ta lại thích cái trung tình xa sóc của biên. Cô ta hâm mộ vi, nhưng từ từ lại chuyển sang thanh tị. cuối cùng là dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Hỡi ôi, thế giới này chỉ cần một nam yêu một nữ là quá đủ, cờ sao hạnh phúc mình mình không thể tự tìm lại cứ thích dòng ngó tranh rảnh của người khác. Nhục nhã không, khi người đời họ luôn dị nghị, dành được rồi thì đã sao, cũng là đồ người khác bỏ đi. Làn đi rồi, trong phòng một cỗ không khí trầm mặt, bà quy đứng lên đi vào trong. Phi, Biên, hai đứa đi nghỉ đi. Ông Trinh chỉ nhìn Biên rồi lặng lẽ thở dài. Châu Thị quá xấu hổ nên lén lén mà đi vào trong. Chỉ có bảo là vỗ vai Biên, ý bảo anh cố lên. Phi mệt mỏi đi lên phòng, Biên thấy vợ đi nên cũng đi theo. Lên đến phòng, Phi ngồi phịch xuống nệm, cô nhìn Biên hỏi. Anh yêu cái gì của Lan? Biên xấu hổ không dám nhìn vào Phi. Anh, anh, anh không yêu cô ta, chỉ vì anh, anh xe quá không kiềm chế được. Phi ném cho Biên một cái gối, cô hét. Vậy những lần sau thì sao? Thì sao hả? Biên đực mặt ra đó, không biết phải trả lời kiểu gì. Anh quỷ gối trước mặt phi tay nắm chặt tay phi anh nói như khóc. Anh xin em, anh sai rồi, anh sai rồi, em tha cho anh đi, không có em anh không sống nổi đâu, anh xin em mà phi phi khóc, nước mắt cô chảy dài, cô đã bao nhiêu lần tự nói với bản thân mình là sẽ cho Biên một cơ hội. Nhưng chỉ cần nhắc đến Lan là máu cô lại sụp sôi. Cô biết Biên yêu cô, Biên đã hối hận rồi, nhưng cô cứ luôn có cái gai trong lòng, không thể nào bỏ qua xem như không có gì được. Cô từng nhìn bao nhiêu bài tâm sự về chồng đi ngoại tình, cô lúc đó không nghĩ ngợi gì liền khuyên người ta bỏ chồng. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu không phải cứ muốn bỏ là bỏ được. Nếu cô bỏ ngay được biên, chắc hẳn cô không phải là người nữa rồi. Là vợ chồng với nhau không phải cứ tuyệt tình cô chấp là hay. Cô hứa với lòng sau này cô sẽ chẳng khuyên ai bỏ chồng nữa. Phải lâm vào hoàn cảnh này cô mới hiểu được Người đau là cô Người buồn cũng là cô Còn người khuyên họ không thể hiểu được cô Phi không nói gì Cô nhìn xuống biên thấy anh đang đau lòng Trên mặt đã vương nước mắt Bất ra lòng cô nhũn đi Phải như thế nào thì một người đàn ông Cao cao tại thượng mới có thể rơi nước mắt Thôi cô còn yêu biên nhiều lắm Xe vỏ anh cũng không làm cô khá lên được Cứ bỏ qua cho anh đi Một lần duy nhất này thôi Cô nắm tay Biên, thì thào nghẹn giọng Em bảo qua, nhưng ngược với em sẽ mãi mãi không có lần sau. Biên mừng đến rơi thêm càng nhiều nước mắt, gương mặt vừa khóc vừa cười trông nó phản vẹo sâu xí làm sao. Phi cũng cười, cô là bảo qua cho anh vì cô chắc anh vẫn còn rất yêu cô. Cô không phải loại phụ nữ dễ dãi, nhưng thủ hận chia ly chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Thay vì vậy, cô cứ cho anh một cơ hội sửa sai xem sao. Có tha thứ giữ đừng buông phòng bị là được rồi. Cô muốn tin tưởng như trước thì có lẽ Biên vẫn còn phải trải qua nhiều thử thách nữa. sau cơn mưa rồi trở lại sáng, hay lại là sự khởi đầu của một cơn bão khác đang âm thầm kéo đến? Vợ chồng Biên hòa thuận trở lại, làm cả nhà vui như hội. bảo Quỳ quyết kéo hai người dọn hẳn về nhà ở vài tháng mới cho về lại nhà cũ. Vì hiểu ý bà nên cũng không phản đối, còn Biên tất nhiên là không có ý kiến gì. Biên cũ xin nghỉ làm rồi về gần nhà xin một tòa báo nhỏ hơn để làm. Anh muốn tránh mặt Lan nên cũng quyết bỏ đi. Thà làm chỗ ít tiền hơn, nhưng vợ chồng anh hạnh phúc là đủ rồi. Hai tháng trôi qua rất thuận lợi, Biên đi làm không quá vất vả, còn Vi thì chỉ quen quẩn ở nhà cùng bà Quy. Châu có đôi khi đến chơi, nhưng tần số ít hơn lúc trước. Mà châu cũng ngại ngại với Vi, mặc dù Vi vẫn đối xử bình thường với châu. Cho đến một thời gian kia, Dạo gần đây Biên cứ hay nghĩ về Lan, anh không nghĩ gì nhiều chỉ là nhớ loan thoáng đến rồi thôi, nhưng hình như tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Có lần nhịn không được anh gọi cho Lan, nhưng may là anh vẫn còn tỉnh táo nên vừa quay số đã bấm dừng. Biên sợ hãi khi đêm ngủ lại hay mơ thể Lan, anh xa sút đến nỗi phải đi điều trị tâm lý. Bác sĩ bảo anh không có vấn đề gì, chỉ là do ám ảnh thôi, một thời gian sẽ hết. Dĩ nhiên những việc này anh không hề nói cho Vi nghe Mà chỉ cho bà Quy biết Bà khuyên anh nên cố gắng mà quên đi Lan Anh cũng có giải thích rằng anh không yêu Lan Nhưng thậm chí lại nghĩ đến cô ấy Kiểu như bị thúc phải nhớ Bị buộc phải nghĩ Bà Quy trầm mặt hồi lâu Mới nói với Biên Con bị từ 3 giờ Biên ủ rũ Gần 2 tuần rồi mẹ như bị ám ảnh vậy Con không tập trung được gì cả Người cứ lơ mơ Mà đặc biệt cứ 2-3 giờ sáng là con không ngủ được Cứ muốn chạy đi tìm Lan Bà Quỳ nghe đến đây có vẻ hoàng hốt Bà nhìn con trai Dạo gần đây biên rất hốc hác. Bà nghĩ chắc là con trai chuyển chỗ làm nên mệt Cũng không hỏi nhiều chỉ làm canh bổ cho con bổ dưỡng Tự giác trong lòng bà có linh cảm không lành Bà nhìn mắt biên thấy mắt anh cuồng thâm đen hết cả lên Bà cố bình tĩnh sau đó lại phổ phai biên Bà ăn ủi anh rồi lại khuyên anh đi ngủ sớm Đợi anh đi ra cửa bà mới đau lòng ngã khụy xuống hệm Nếu bà Đoàn không sai, có lẽ Biên đã bị Lan bỏ vùa. Biên tối nay ngủ vẫn mơ đề Lan, anh còn gọi tên Lan làm vì phải thức giấc. Nhì chồng ưu ớ gọi tên Lan vì giận tím tái mặt. Nhưng mấy ngày qua cùng ăn chung ngủ chung với Biên, cô cũng đánh hơi được Biên có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là cái gì thì cô không biết được. Sáng hôm sau bà Quy thông báo với cả nhà, bà đi thăm một người bạn, vài ngày sau sẽ về. Trước khi đi, bà còn dặn dò phi phải để ý đến Biên, chương chừng anh cẩn thận, nếu có gì không ổn phải gọi ngay cho bà. Nhìn vẻ khẩn trương của bà mà phi hốt hoảng, cô không hỏi bà nhưng trong lòng đã gần như đoán được gì đó. Biên vẫn đi làm như bình thường, trước khi đi anh còn hôn tạm biệt phi Đợi Biên đi rồi phi mới lên mạng tìm hiểu về thứ mà cô đang nghi ngờ, bùa yêu, nhưng càng đọc cô càng nghĩ có lẽ sao cô nghĩ nhiều. cha mẹ chồng cô cũng chỉ quay miệng dặn dò, chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Tối đó Biên đi về muộn, gần 10 giờ mà anh vẫn chưa về vì cũng không gọi. Cô nghĩ chắc do anh có công việc gấp. Đến gần 11 giờ, cô nhận được một tin nhắn. Mở máy lên xem cô thấy được là Biên nhắn trên Facebook cho cô, nhưng mở tin nhắn ra lại làm cô đau lòng cùng phẫn nộ. Chắc ảnh là hình Biên ôm Lan hôn say đắm, còn có một dòng tin nhắn Biên nhắn cho cô với nội dung Anh yêu Lan! anh xin lỗi em. phi gào khóc trong đau lòng ở dưới nhà ông Trinh nghe được bèn vội chạy lên phòng xem con dâu. đến khi vào phòng ông nhìn thấy phi khóc và ra giữa nền nhà. ông hô hào gọi bảo vào đỡ chị dâu dậy. đến khi đưa phi an ổn ngồi trên giường ông mới lo lắng hỏi phi sao vậy con? phi ngước gương mặt đau buồn lên nhìn ông cô nhẹ giọng bà ơi anh biên vẫn tính nào từ đó. ông Trinh không hiểu đang định hỏi thêm thì phi đưa điện thoại cho ông đọc. Đọc được tin nhắn, ông giận dữ đến mức quăng chiếc điện thoại của Vi ra xa. Ông kêu Bảo gọi cho Biên, bảo anh về ngay. Ngạc nhiên hơn là Biên không chịu về, anh nói anh đi tiếp khách một lát nữa mới về được. Ông Trinh hùng hồ giận tím mặt, ông muốn lôi Bảo cùng Vi đến nhà Lan muốn bắt tại trận và lôi Biên về nhà. Vi sực nhớ đến lời Bảo Quy dặn, cô gọi ngay cho bà bằng điện thoại của Bảo. Khi cô nói đến Biên đã quay lại về Lan thì lại nhận được một sự bình tĩnh kinh người của bà Quy. Bà không hỏi hai gì Chỉ dặn dò cô một câu Đừng làm trái ý biên Con cố gắng đợi mẹ về rồi Mọi việc sẽ được giải quyết Nhưng câu cuối mới là làm cô hoang mang thằng biên bị bỏ bùa rồi Bà Quỳ muốn nói chuyện với ông Trinh Vì cũng đợi đẫn đưa điện thoại cho ông Vì ngồi thất thần trước cửa phòng Cô đã từng đọc nhiều mở chuyện về bùa ngải Nhưng vẫn là chưa bao giờ tin Cô biết là Lan yêu biên Nhưng không ngờ cô ta lại dùng thử đoạn cực đoan như thế này Mới đầu vì nghĩ là do Biên thay lòng đổi dạ Nhưng hình như cô trách lầm anh rồi Có lẽ bản thân anh cũng không muốn như thế đâu Lại nhớ đến những biểu hiện gần đây của Biên Cô lại càng trách mình nhiều hơn Cô là vợ anh nhưng lại không quan tâm đến anh Cô thấy anh có thay đổi Gương mặt hốc khắc phở phạc Cả người đỡ đẫn Đặc biệt là đôi mắt ông U Nhưng cô lại nghĩ do anh áp lực công việc Mà không thể suy nghĩ nhiều hơn Cô thật là vô tâm Cô thật là không đáng làm vợ người ta Ông Trinh sau khi nghe điện thoại của vợ, ông cũng giống như Vi, nhưng ông lại mạnh mẽ hơn Vi một chút. Ông an ủi Vi, rồi sau đó lặng lẽ đi về phòng. Một người bao nhiêu năm sống kỷ cương quân đội, ông làm sao tin là do buồn ngại làm con trai ông trở nên như vậy. Nhưng sau khi nghe vợ mình nói, ông đã hoàn toàn tin tưởng. Ông cũng dối ren lắm, nhưng biết phải làm thế nào bây giờ. Vừa sát con vừa đau buồn, ông cũng chẳng biết làm cái gì ngoài việc nghe theo bà Quý là giả vờ như không biết gì. cứ để mọi việc theo ý Biên. Bởi lẽ nếu như làm trái ý Biên, sẽ có thể chính Biên sẽ phải gặp nguy hiểm, mà nguồn căn có lẽ xuất phát từ chỗ Lan. Biên đi đến gần 2 giờ sáng mới về, vì thức đợi Biên đến khi anh về rồi, cô mới giả vờ leo lên giường đi ngủ. Cô lẻ mắt nhìn Biên, cô thấy anh rất vui vẻ, gương mặt không còn hốc hác, u sầu như mọi khi. Thật sự nếu không phải vì anh bị Lan bỏ bùa để đi ngoại tình, thì rất có thể cô đã đầm cho anh một cái. khi bắt gặp vẻ mặt hả hê này của anh. Biên thay đồng ngủ rồi nằm xuống giường, vẫn như thường khi anh quay sang hôn lên má vi chúc cô ngủ ngon, thì anh mới ôm cô mà chìm vào giấc ngủ. Vì bỗng chốc rơi nước mắt, cô cố nhìn lại không để Biên phát hiện. Cô ôm lấy cánh tay anh đang vắt ngang người cô. Cô yêu anh, cô còn yêu anh nhiều lắm. Cô không muốn anh có bất cứ việc gì không hay xảy ra, một chút xíu cũng không muốn. Sáng hôm ấy vì dậy rất sớm, mà nói đúng ra là cô có ngủ được chút nào đâu. Cả đêm Biên ôm cô vào lòng, nhưng tông cô cứ luôn lo sợ chẳng thể nào chợt mát được. Sáng chuẩn bị quần áo cho Biên đi làm, nhìn gương mặt vui vẻ phấn khởi của Biên mà lòng cô nặng chĩu. Cô có bao giờ ngờ được ngày hôm nay về khi hữu này lại xảy ra với chính gia đình cô cơ chứ? Càng nói cô càng tức lan đến nghiến răng nghiến lợi, thật lòng cô muốn lôi cô ta ra và cho mới phát để hạ dạ gan cô. Biên thấy vợ thất thần, anh bệ mà cô cười hỏi. Em nghĩ cái gì vậy Phi? Phi giật mình cười mỉm. Có gì đâu, em nghĩ linh tinh thôi mà. Nói rồi cô lại chuẩn sử một lát mới nói tiếp. Anh này, Lan có còn gọi cho anh không? Biên nghe cô nhắc đến Lan, gương mặt anh bỗng chốc không vui. Đành mắt lại anh nghiêm nhị cảnh cáo Phi. Em không được nhắc đến Lan. Phi thoảng chốc đỡ đẫn, cô như không tin vào mắt mình. Vừa rồi biểu hiện Biên còn rất vui vẻ cường chiều cô, nhưng sau khi nhắc đến Lan, anh lại hẳn học khó chịu. Phi đau lòng, nhưng cô cũng muốn dỏ xem thái độ của Biên về Lan thật sự là trầm trọng đến mức nào rồi. Vì kênh mặt, cô cố tỏ ra bực mình. Sao em lại không được nhá? Em còn chưa đánh cô ta là may. Chưa nói hết câu, vì đã bị Biên xô ra xa, anh còn tiến lên tịnh tát cho Phi một cái, nhưng chẳng biết tại sao anh lại không xuống tay được. Biên sửa cổ áo, sau đó không thèm ngó đến phi mà ung dung đi ra ngoài. để trước cửa, anh nói vọng vào. cô đừng nói đến lan, tôi không muốn nghe cô nói cô ấy như vậy. phi gào lên. vậy được, mình ly hôn đi. biên quay lại nhìn cô, hai mắt anh sửa đây hơi ửng đỏ, gương mặt đẹp trai mèo mó đến đáng thương. không được. buông ra hai chữ chồng không. sau đó anh đi nhanh xuống nhà, mở cửa lấy xe rồi đi làm. Ông Trinh bảo đợi Biên đi làm mới dám chạy lên xem, nhìn thấy Vì khóc vượt vã, ông đau lòng đỡ con dâu ngồi lên giường. Sao vậy Phi, sao hả con? Phi ngại ngào ôm lấy cánh tay ông. Ba ơi, anh Biên bị bỏ bùa mê thuốc lú thở rồi, khi nãy còn nhắc đến Lan, anh ấy sự con ngã còn định đánh con nữa. Bảo nhìn chị dâu khóc đến không thở nổi, cậu cũng có chút điên người, cô cậu nhìn Phi hỏi. Chị ba, chị đừng khóc nữa, rồi mình tìm cách lo cho anh ba. Ông Trinh cũng vỗ lưng con dâu Ông nói như muốn khóc Phải đó con, đợi mẹ con về là mọi việc đều giải quyết Con cố gắng chút đi, cố lên con Phi nín khóc Nhưng cô không sao quên được hành động khi nãy của Biên Anh đâu còn là người chồng ô nhu của cô nữa Này anh như biến thành con người khác rồi Một con người chịu sự sai khiến của một thế lực tâm linh Đến trưa hôm ấy Biên gọi điện về cho Vi Anh xin lỗi về việc khi sáng Anh nói anh không cố ý cho do anh quá mệt mỏi nên thành ra có những việc làm không đúng với Phi. Cô cười nhạt, cô không trách anh, còn dặn dò anh đi làm về sớm. cúp máy cô gửi chua sóc, không biết có phải là do Lan cơ Biên đi xin lỗi cô hay không? Ai, cô không muốn nghĩ đến nữa. Đến tầm 7 giờ tối, cô nhận được điện thoại của mẹ ruột cô, bà Hoa. Bà Hoa nói rằng bà vừa gặp Biên đi về Lan, bà có quay clip lại và đã gửi cho cô. Phi không nghĩ gì nhiều, Vội vàng mở máy, cô nhìn thấy một đoạn clip được mẹ cô gửi qua Zalo, trong clip Biên đang ôm Lan đi đến bãi gửi xe của rạp chiếu phim, Lan vô tình bị buông quay dài, nhưng cô ả không tự mình sửa lại mà kêu Biên sửa lại giúp. Biên cười hề hề không xuống sửa lại quay dài cho Lan, còn kinh tởm hơn nữa là anh hôn vào chân của Lan. Phi không dám xem tiếp, cô cảm giác vừa tức vừa giận lại vừa đau lòng, cô không hiểu được vì sao Biên lại như vậy. Cả bàn chân bẩn thỉu của cô ta mà anh cũng ôm hôn say đắm được như vậy. Suốt cuộc, cái thứ gì đang khống chế con người anh đây? Vì khốn khổ không biết phải làm cái gì, thì còn lúc điện thoại cô giao lên. À, nó giao từ khi nãy đến giờ đã mấy lần, chỉ là do cô đang tập trung xem clip nên không hề nghe máy. Vì bát máy, bà Hoài đang gọi cho cô, bà nghe giọng con gái khẳng khàn, biết ngay là cô đang khóc. Bà hỏi việc gì đã xảy ra, Cô cũng không giấu diếm mà kể hết cho bà nghe không sót một chữ. Mẹ chồng con nói thằng Biên bị bỏ bua Dạ, mà sự thật mẹ ơi, anh ấy lạ lắm. Thay đổi nhiều nhất là từ khi nào? Cháu cũng vừa được một tuần thôi mẹ, thời gian trước vẫn tốt, chỉ là sau khi đổi chỗ làm. Bà Hoa im lặng không trả lời, lát sau bà lại hỏi. Mẹ chồng con đi mấy ngày rồi? Được gần ba ngày rồi mẹ ạ. Bà Hoa phía bên kia gợi cù, bà dặn dò Vi. phi Bây giờ tối nay thằng biên về, con đành thốt cho nó ngủ, rồi mua một chục trứng gà về luộc lên, sau đó bốc vỏ lan cho nó. Lan khóc cơ thể chỗ nào cũng phải lan qua, rồi một lát tách trứng gà ra, xem bên trong nó như thế nào rồi gọi báo cho mẹ. Bây giờ mẹ gọi cho mẹ chồng con đây. Vậy nhà con gái, có mẹ bên con, không cần lo nhiều quá. phi nghe mẹ suốt an ủi, bỗng dưng mọi mạnh mẽ lúc trước tan biến đi đâu hết. Cô bật khóc nước nở, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy về xòa vào lòng mẹ mà khóc mà than. Bà Hoa phải vỗ về cô một lát lâu Cô mới nín khóc Sau khi cúp máy cô chạy xuống nhà Thông báo cho ba chồng cô biết Lại nhờ cô bảo đi mua thuốc ngủ cùng trứng gà. Biên tối nay gần một giờ sáng mới về Phi lệ cớ là viết kịch bản mới Để anh không nghi ngờ Nhìn gương mặt vui vẻ của anh mà cô buồn thối ruột Thấy anh vào trong thay quần áo Cô mới pha sẵn ly sữa tươi Biên đi ra liền xòa vào lòng vợ Anh khôn phi ôm phi một lát lâu Mới chịu uống sữa mà đi ngủ Phi nhập vai diễn cười vui vẻ với anh Cô không muốn để lộ sơ hở gì Để cho anh nghi ngờ Đợi biên ngủ tầm 20 phút Cô mới dòn dán lại gần lay lai anh dậy Nhưng kêu 5 lần 10 lượt Anh vẫn là yên lặng nằm ngủ trên giường. biết anh đã ngầm thuốc Cô phi xuống nhà dưới báo cho ba chồng Cùng cậu em chồng 10 phút sau ông Trinh bưng khai trứng luộc đi lên Ông cởi áo biên Cởi luôn cuộn ngủ Chỉ để biên mặc độc cái quần trong Phi bóc vào trứng sau lại đưa cho ông Trinh Ông Trinh tay run run lan tròn quả trứng gà nóng ấm đến khắp cơ thể biên. Cứ một trứng rồi hai trứng, cho đến trứng thứ năm, ông mới ngừng không làm nữa. Suốt quá trình lan trứng, bà đứng kế bên đáo quay phim lại hết, không sót một chút gì. Chờ một lát trứng nguội mới tí, ông Trinh mới tách một quả ra xem thử. Thì ôi thôi, bên trong đã chuyển sang màu đen kịt. Phi hoảng hốt lùi ra xa như không tin vào mắt mình, còn ông Trinh lại liên tục bóc hết từng trứng từng trứng khi nãy đã lan cho biên, để cho chắc chắn ông còn tách mấy trứng chưa lan qua để kiểm tra. Đến khi nhận được kết quả chính xác, ông Biên gần như suy sụp. Cả đời ông sống trong quân đội phốn tử lâu đã không tin những việc như thế này, nhưng đến bây giờ ông muốn không tin cũng không được. Trọng phút chốc ân gần như già đi mấy tuổi, cứ mại thoáng đỡ đần như người không hồn. Vì ngồi xuống bên cạnh Biên, cô cùng bảo nhẹ nhàng mà quần áo lại cho anh. Xong rồi ông Trinh cùng bảo đi xuống dưới, cô nhờ ông gọi cho mẹ sửa cô giúp cô. Còn cô bây giờ hoảng quá rồi, không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Nằm lấy tay biên thấy anh vẫn nằm yên ổn ngủ trên giường, gương mặt dịu dàng đẹp đẽ như biết cười. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên mặt anh gần như nổi một cuồng thâm đen kịt. Cô đo lòng đến thở không thông, chỉ biết ngồi nhìn biên đang ngủ say. Cũ ước gì cô nhận ra sớm hơn, hoặc cô bảo qua được cái tôi của mình mà tin rằng anh vốn không phải loại người phản bội. Nhưng nói là nói thế, chứ nếu ai rơi vào hoàn cảnh của cô đều buộc phải làm như thế thôi. Nào ai nghĩ được vấn đề tình cảm lại được giải quyết bằng thủ đoạn tàn nhẫn như này. Đêm nay chắc lại là một đêm dài. Sáng ngày hôm sau, sau khi Biên đã đi làm, Vi nhận được điện thoại của mẹ ruột cô, bà nói một lát bà sẽ sang. Vừa nhìn thấy mẹ mình, Vi đã chạy trọn lại ôm bà khóc nức nở. Suốt thời gian qua, cô đã mệt mỏi quá còn gì, Chỉ có mẹ mới làm cô an tâm mà không lóc thoải mái đến như vậy. Đỡ con gái ngồi xuống ghế, bà Hoa quay sang nhìn ông Xuôi. Ôi, đúng là ông ấy đã giải đi trông thấy. Cả cậu con trai út mặt mũi cũng phở phạc đi nhiều. Chưa nói đến chị Xuôi, ngày hôm qua bà gọi cho bà ấy. Bà ấy bảo hôm nay sẽ về. Mấy ngày qua bà đi theo người bạn đi tìm thầy cao tay về giải bùa cho thằng Biên. Bà Hoa thở chốc cũng thở dài. Bà trước này luôn tin những việc liên quan đến tâm linh nhưng bà vẫn là không ngờ được một ngày nào đó vấn đề này lại xảy ra đối với chính người thân của bà. Bởi người ta nói đúng, thế sự khó lường không biết khi nào việc xấu sẽ xảy ra đối với mình. Bà Hoa nhìn ông Trinh đang ngồi ủi rũ bà an ủi. Ông Xui đừng lo quá chị nhà đã nói sẽ giúp được cho thằng Biên. anh nên tin tưởng chị ấy người già mình suy nghĩ nhiều lại sinh bệnh. Ông Trinh gật gật. Tôi biết mà chị Nhưng nhìn thằng Biên tôi đau lòng quá, ai mà ngờ. Phi thấy ba chồng quá bi thương, cô cũng lên tiếng an ủi. Ba, ba đừng buồn quá, mẹ nói hôm nay mẹ về, rồi anh Biên sẽ được cứu, ba đừng lo lắng nữa. Ông Trinh cũng muốn con dâu yên tâm, ông lấy lại tinh thần, nói chuyện với bà Hoa cũng lạc quan hơn khi nãy nhiều. Bà Hoa nhìn Phi hỏi, Biên đã bị lâu chưa phi? Cũng gần hai tuần rồi mẹ, đúng trước ảnh vẫn bình thường. Chỉ có gần đây đêm ảnh hay mơ gọi tên Lan Giờ cả người thì đời đẫn Bà Hoa gần gật Ông Trinh cũng sát ruột Ông hỏi Như vậy có nặng quá không chị xui Không, nếu như con Vi nói mới gần đây Thì không tới nổi, cho cũng nhẹ thôi Chứ hôm qua Lan cũng thấy được nó chỉ chuyển đen có ý nghĩa là chắc chắn dính bùa Nhưng mức độ xem ra vẫn không quá xấu Bà Hoa ngồi chơi trần An tinh thần Nhà chồng Vi thêm một lát nữa Thì cũng về nhà Tối nay khi nào bà Quy về bà sẽ lại qua Ngày hôm qua bà có gọi điện cho một thầy cao tay ở trên tận vùng Phan Thiết, bài hứa sẽ giúp cho bà và hiện giờ bà Quy đang đi đón bà ấy. Tầm 7 giờ tối bà Quy về đến nhà, đi theo sau bà là một người phụ nữ chừng 50, bà ấy trông rất hiền từ phúc hậu, đeo sau lưng là một ba lô khá to. Vì thế bà Quy về liền chạy ra ngoài đón. Mẹ ơi, mẹ về rồi, con chồng mẹ nhiều lắm. Bà Quy cũng ôm lấy con dâu, bà đi vào trong nhà thấy mọi người đã ngồi đầy đủ. có cả chị xui mẹ của con dâu bà. Nhìn qua vị, thấy cô con dâu vốn xinh đẹp này hấu khác mà có vẻ ốm đi nhiều, rồi lại nhìn sang ông Trinh, ông cũng mất hết vẻ nh nhẹ như mọi khi, bà đau lòng thở dài, nhìn thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết. Ông Trinh mời bà thầy ngồi xuống ghế, lại sai Châu đi vào trong lấy nước cho bà. À, mà nhắc đến Châu lại một phen đau đầu, sau khi Châu nghe bảo kể lại mọi việc cô cậu còn không quên đưa đoạn video cậu ấy quay cho châu coi. cô xem xong cảm thấy bản thân mình có lỗi với phi quá nhiều. Ben ôm cô em chồng tội nghiệp vừa khóc vừa nhận sai. Còn xem chút nữa là đi xa bên nhà làng quậy từng hết cả rồi. Cũng may là phi đã ngăn lại. Sau khi mời nước bà thầy, bà ấy mới vui vẻ nói với mọi người cứ gọi bà ấy là bà Chi. Gọi như vậy cho tiện, không nên cứ gọi mãi là bà thầy. Bà Chi nhìn sang Vi, bà gật gật. Số tốt nhé. Vậy sao con cháu đẩy đàn viên mãn không cần lo? Cả nhà nghe bà Chi nói vậy cũng mừng cho Vi, nhất là bà Quy, ngay được con cháu để đàn bà vui như đi hội. Bà Chi cũng nói luôn với cả nhà, Một lát cậu nhà về, mọi người cứ bình thường, đừng tỏ ra vẻ gì không đúng nhóc Để tôi xem xem cậu nhà mức độ nặng nhẹ thế nào để tôi còn làm giúp. Bà Hoa nói thêm, Bà giúp thằng con tôi gỡ buồn, cũng đừng làm thêm gì bà nhé. Bà Chi gật gật, ý bảo cũng như vậy, Nếu gia chủ có muốn làm thêm bà cũng không giúp được. Bà đến đây cũng chỉ mong cứu phớt được cuộc hôn nhân của một gia đình, chứ cũng không có ý ám toán ai, mặc dù việc người ta làm là sai trái. Vì vốn làm sai đã là làm sai, kiểu gì cũng nhận lại hậu quả khích đáng. Gần 10 giờ, Biên mới về đến nhà, trên mặt anh vẫn là kiểu vui vẻ phấn khởi. Nhìn thấy bà Chi anh ngạc nhiên hỏi Ai đây mẹ? Bà Quy cười cười. Bạn mẹ, tiên Chi ở nước ngoài mới về hôm nay, ghé nhà mình chơi. Biên gần gần, Anh chào hỏi bà Chi cho phép bình thường như thật lòng từ lúc thấy bà anh có cảm giác rất khó chịu cụ thể khó chịu điểm nào thì anh cũng không biết Tợi đến tối khi Biên đã ngủ bà Chi mời nói chuyện với cả nhà Cậu Biên vẫn rất tốt không có gì đáng ngại đâu bùa này đơn giản cũng chỉ là buổi yêu thương thường, không phải loại bùa nguy hiểm nhưng khổ nỗi ai trúng bùa đều như người mất hồn chỉ một lòng nghe lời người làm ra bùa có người còn nguy hiểm hơn là về đánh đập vợ con không lo làm ăn gì cả chỉ biết nghe lời người phụ nữ kia phi nghe đến đây đã an tâm được phần nào nhưng vẫn còn lo lắm. Cô hỏi Vậy bây giờ mình làm cách nào giải bùa hả bà? Bà chi nhìn vi ôn tồn nói Con nên lấy cái áo sơ mi trồng con hay mặc đem xuống đây Nói rồi bà phân phó cho mọi người sự bàn làm lễ Trong bóng đêm tĩnh mịch một ngôi nhà hiện đại ở Sài Gòn đang gấp gáp làm phép giải bùa cho một người thân của họ Ở chốn thị thành xa hoa vẫn là không thiếu được những sự việc huyền bí mà chính khoa học cũng không thể nào giải thích nổi Sáng hôm Sau biên đứng phi cho mặc chiếc áo sơ mi hôm qua được bà Chi làm phép. Quả nhiên tối hôm ấy biên về rất sớm, Tanca là anh về ngay. Về đến nhà anh còn bực dọc nói với phi rằng Lan khi chiều gọi cho anh, kêu anh ghé nhà cô ấy nhưng anh không đồng ý. Điều là buổi yêu của Lan đã được bà Chi giải hóa hoàn toàn, cô nhếch môi cười, bảo biên cứ mặc kệ cô ta, đừng quan tâm tới nữa. Bà Chi tối hôm ấy sau khi làm phép lên áo của biên, bà cũng có cho phi một gói thuốc nhỏ. Bà cô mỗi ngày pha vào sữa cho biến uống Sau này sẽ không lo bị Lan yểm trở lại Còn về Lan Bà Chi không nói gì nhiều Bà chỉ lặng lặng nói Người lợi dụng mùa ngải làm ác sẽ gặp ác Vì vốn dĩ mùa ngải không thể hại được người Có chăng là người làm ra nó tâm địa Đầu ác mà thôi Tối hôm ấy bà Chi cũng từ biệt Bà Quy mà trở về Khi bà rời đi bà Quy nhìn lên trời bầu trời đen kịt nhưng sao lại sứt sáng Sang chiều cả một vùng Kể từ ngày hôm ấy Biên gần như đã khôi phục Con người bình thường như trước kia Sau khi giải buồn được một thời gian Trình Vi đã kể lại tất cả cho Biên nghe Anh lúc đầu không tin Nhưng sau khi nhớ đến những việc mình đã làm Anh đã hoàn toàn tin đó là sự thật Những việc anh làm với Vi Anh nhớ rất rõ chứ không phải là không biết gì Anh có sót cho Vi Nhưng không dám làm trái ý Lan Vì khi đó là nói gì anh cũng tin Nói gì anh cũng nghe Anh còn nhớ cái hôm anh chuyển chỗ làm Anh vô tình gặp được Lan Cô nói đem áo trả lại cho anh. Vốn anh cũng muốn nói chuyện với Lan rõ ràng nên hai người có vào quạt nước. Không biết vô tình thế nào Lan lại làm đổ nước lên áo biên. Lại sẵn Lan có đem áo cho anh nên anh cũng tiện mặc luôn mà không suy nghĩ gì. Ai biết đâu lại là một hồi kinh hãi. Nhưng lạ thật ngày nào không gặp Lan đúng giờ là anh chịu không nổi nhưng mà tâm trí anh vẫn rất yêu Vi. Bỏ Vi là điều anh làm không được. Mà cũng may khi đó Lan không lệnh cho anh bỏ Vi hay kỳ giấy ly hôn với Vi Không biết là do cô ta tâm vẫn hiền hay cô ta có ý không sợ. tuy là việc cô ta bỏ bùa Biên sẽ không ai phát hiện ra được. Mà Lan cũng lạ lắm. Sau cái hôm bà Chi làm phép cho Biên, cô ta chỉ gọi một vài lần cho Biên, sau đó là không hề gọi nữa. Chắc hẳn cô ta đã biết là Biên đã bình an vô sự thoát khỏi cô ta nên mới im lặng mà không nói gì. Hoặc có chăng cô ta đang sợ cái gì đó? Gần một tháng sau, Phi cùng bà Quy đến nhà tìm Lan. Nhưng người sống gần đó nói Lan đã bỏ đi từ một tháng trước rồi. Ngày đầu mẹ Lan bị bệnh nặng, trong đêm tự nhiên ói ra máu nhưng không cho người trở đi bệnh viện. Qua ngày sau thì dọn đi đâu mất tăm. Sợ hỏi thì mới biết được Lan sống cùng mẹ cô, chứ không phải bà gì ngày hôm trước có đến nhà. Mà mẹ Lan rất kỳ lạ, nhìn trông không thiện cảm mà còn đáng sợ. Người ta còn kể trong khu có người hôm trước gây nhau với mẹ Lan, hôm sau đã bệnh liệt giường gần một tháng mới dậy nổi. người ta đồn bà ta là thầy nên trong khu không ai dám đậu chạm đến bà ta. Nghe người hàng xóm kể lại mà bà quy cũng vi sanh cảm hạt. Có một người mẹ như vậy, hỏi sao Lan không làm ra loại chuyện kinh hãi đó? Mà cũng đúng như bà chi nói, người làm ác thì kiểu gì cũng gặp quả báo. Đó là mẹ con của Lan như lời người hàng xóm kể. Có một điều phi vẫn luôn thắc mắc, cô không hiểu là do biên may mắn hay do mẹ Lan nương tay. Cô quả tìm hiểu biết được mẹ Lan là thầy bùa khá cao tay. Nhưng một người cao tay như vậy sẽ không làm ra Cái buổi yêu quá bình thường Không gây lại nguy hiểm như vậy được Hay có phải do mẹ Lan biết trước Việc trò chân Biên bằng bùa Sẽ không mang được ít lợi gì cho con gái bà Nên bà ta mới chỉ làm nhẹ nhàng Nếu đúng như vậy thật e là mẹ Lan Cũng không phải là lòng dạo quá độc ác Hoặc có chăng là bà ta vốn Cũng muốn tốt cho con gái mình Sau chuyện Biên bị bỏ bùa Tuy cùng Biên sống với nhau rất hạnh phúc Có khi Vi còn trêu ra Biên đẹp trai quá Nên mới bị Lan bỏ bùa Mà Biên sau việc này thì lại rất cẩn trọng trong các mối quan hệ, đặc biệt là đối với người khác giới. Âu cũng đúng thôi, một lần bị sán cắn thì 10 năm vẫn sợ dây thừng mà. Biên không cẩn trọng thì mới dáng làm lạ. Về sau, Châu có nghe một người quen kể lại là Lan nay đã lấy chồng, mà chồng cô ta lại là loại xấu xí thô bạo. Lan vốn đẹp đẽ, chẳng hiểu sao để đi lấy loại người như vậy. Vì Lan lấy chồng từ là đề tài để mọi người bình luận một thời. Còn về mẹ Lan ngày đầu đã mất sau khi Lan lấy chồng. Bà ta khỏe như voi, nhưng chỉ sau một đêm lại thổ huyết mà chết. Trước khi chết luôn miệng nói cái gì đó bằng thư tiếng mà người bình thường nghe không thể hiểu được. Ngày đầu người ta đồn mẹ con Lan bị buồn ngải quật. Biên về Vi sau này chạy chữa thuốc thang đủ kiểu, cuối cùng cũng có được với nhau một trai một gái. Mà ngày trước Biên cũng không hoàn toàn là vô sinh, chỉ là khi nhỏ anh bị bệnh nên sau này lớn lên cơ thể bị ảnh hưởng khó có con mà thôi. Mà đi khám bác sĩ lại chuẩn ra là không thể có con. Sau này Biên đi Trung Quốc vô tình gặp được một thể thuốc cao nhân chính ông ấy chuẩn bệnh và thuốc thang cho Biên Âu chắc cũng ý ra trở định Nhờ vậy Biên mới tìm được người vợ toàn tâm toàn ý yêu thương mình thật lòng Mà như vậy bà Quy mới phá được cái bẫy của Lan Người tốt có bao giờ ông trời bạc đãi đâu Kết chuyện Lời tác giả Trên đây là một câu chuyện Giao Du nghĩ ra viết về thực trạng của xã hội hiện nay Câu chuyện không hề mang ý nghĩa tuyên truyền mê tín dị đoan, mọi người vui lòng phân biệt nhé ạ. Nhưng qua được câu chuyện, mọi người cũng biết được, trên đời này bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, và đặc biệt là những vấn đề tâm linh huyền thuật. Đôi khi một sự việc xảy ra chúng ta nên nhìn nó rộng ra hơn một chút, không nên nghĩ theo hướng quá tiêu cực. Người ta hay nói, có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, quả không bao giờ sai. Cuộc sống tuy khoa học hiện đại, nhưng đôi khi có những sự việc diễn ra mà chúng ta đều không hề hay biết được. Không phải viết nên câu chuyện này là kêu gọi mọi người tin vào huyền thuật hoặc luôn tin đinh đinh là nó lúc nào cũng tồn tại trong mọi việc. Chúng ta chỉ nên đọc qua, suy ngẫm, cũng hiểu biết thêm một chút để tích góp thêm kiến sức sống cho bản thân mình. Không nên quá tin vào đó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thế giới quan, vốn có của bản thân mỗi người. Như câu chuyện trên là Biên bị bỏ bùa yêu nên mới tệ bạc vi. Còn nếu như ngoài đời, không ai bỏ buộc ai mà người mình yêu cũng không thể suy nghĩ mà phụ bạc mình thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không hề liên quan đến tâm linh Cuộc sống có những việc tưởng đúng mà lại sai Nhưng tưởng sai mà lại đúng Chúng ta cần nên sống thật tốt nhìn đời thật kỹ Tâm thiện thì sẽ gặp thiện Đừng vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà hại người Và cũng chính là hại mình Bởi ông trời sẽ không bao giờ dung túng cho người làm ác Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy Câu chuyện có một chút hư cấu do Dù nghĩ ra Nhưng cốt vẫn là dựa trên những tài liệu Dù đã tham khảo Có thể các bạn nghe cảm thấy cốt truyện quá nhẹ nhàng, nhưng nếu dù viết nó quá nặng, liệu có còn yếu tố nhân văn trong chuyện hay không? câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!